Hellcliff, tôi rùng mình khi nhắc đến tên hắn, suốt từ chủ nhật trước đến hôm nay như người khách lạ trong nhà. Tôi chẳng biết thiên thần hay họ hàng thân thích của hắn dưới âm phủ đã thết đải hắn, mà gần một tuần nay hắn không ăn với chúng tôi bữa nào. Hắn chỉ về nhà vào lúc rạng đông và lên gác vào phòng, khóa trái cửa lại, cứ làm như có ai khao khát được ở bên hắn ấy. Hắn tiếp tục ở trong đó, đọc kinh như một kẻ theo hội giám lý, có điều gì thần hắn nguyện cầu lại là trò bụi vô tri, và mỗi khi cầu khẩn tới thượng đế, thì kỳ lạ thay, hắn lại dẫn lẫn lộn với quỷ sứ đen nhiễm, vốn là cha của hắn. Sau khi kết thúc những bài kinh quý giá đó, thường thường kéo dài đến khi khản dọng và tiếng tắt lại trong cổ, hắn lại ra đi, bao giờ cũng thẳng tuột xuống ấp, <cười> Tôi không hiểu sao anh Edgar không cho đi tìm một viên cảnh sát bắt giam hắn lại. Đối với tôi, dù buồn đau thương tiếc Catherine, tôi cũng không thể không coi thời gian được giải thoát khỏi áp bức ê chề này như một ngày hội. Tôi phấn chấn lại tinh thần, đủ để nghe những bài lên lớp muôn thở của Trochev mà không phát khóc, để đi tới đi lui trong nhà không phải rón rén với bước chân của một kẻ trộm khiếp hải như trước hắn chỉ không nghĩ là bất cứ điều gì George nói cũng làm tôi khóc, nhưng lão ta và Helton quả là những đồng bạn đáng ghét. Tôi thà ngồi với Heidley nghe những lời huyên thuyên gớm ghét của ông ta, còn hơn ngồi với cậu ấm, mà người ủng hộ trung thành của hắn lại là lão già bỉ ổi ấy. Khi Helton ở nhà, tôi thường bắt buộc phải tìm đến nhà bếp với bọn họ, hoặc chịu đói chịu rét trong những căn phòng ẩm ướt không người ở. Khi hắn không có nhà, như trong tuần này, tôi đặt một cái bàn với một cái ghế ở một góc lò sưởi và chẳng cần để ý đến ông Onser, lúc ấy đang bận làm gì, còn ông ta cũng không can thiệp vào những sắp đặt của tôi. Bây giờ ông trầm tĩnh hơn trước, nếu không có ai khiêu khích, câu có, ủ rũ hơn, nhưng đỡ khùng hơn. Joseph khẳng định chắc chắn rằng, ông ta đã thay đổi, rằng Chúa đã đụng vào trái tim ông, và ông được cứu chuột. Như là được tẩy uế bằng lửa, tôi khó mà phát hiện thấy những dấu hiệu của sự thay đổi theo chiều hướng tốt, song đó không phải là việc của tôi. Tối qua, tôi ngồi trong góc của mình, đọc dài cuốn sách cũ đến khuya, tận gần 12 giờ, tuyết quay cuồng ngoài trời, trên gác thì tối tâm ảm đạm quá, và ý nghĩ của tôi cứ không ngừng trở về với cái nghĩa địa cùng ngôi mộ mới đắp. Tôi hầu như không dám ngước mắt lên khỏi trang sách trước mặt mình, vì cứ ngơi ra một chút là cái cảnh buồn thảm ấy lại lập tức hiện lên chiếm chỗ. Hartley ngồi đối diện, đầu tựa vào tay, có lẽ cũng suy nghĩ về cùng một đề tài. Ông ta đã ngừng uống ở một mức chưa đến nỗi bét nhè và không động đậy cũng chẳng nói năng suốt 2 tiếng đồng hồ. Khắp nhà không có một tiếng động nào, ngoài tiếng gió rên rỉ thỉnh thoảng lay những cánh cửa sổ. Tiếng những hòn thang khẽ nổ lép bếp, và tiếng lách tách của chiếc kéo cắt hoa đèn mỗi lúc tôi tỉa bớt ngọn bất nến. Halton và Trojet có lẽ đã ngủ say tiếp trong giường. Buồn, rất buồn, vừa đọc tôi vừa thở dài, vì dường như mọi niềm vui đã biến mất khỏi thế giới, không bao giờ trở lại nữa. Cuối cùng, sự im lặng sầu thảm được phá dở, bởi tiếng then cửa bếp lách cách. Heldcliffe từ nơi hắn túc trực trở về sớm hơn thường lệ, tôi đoán là vì cơn bão tuyết đột ngột, cửa cài chặt, và chúng tôi nghe thấy hắn đi vòng để vào lối kia. Tôi đứng dậy, một cảm giác kinh tẩm không kềm chế nổi lộ ra trên môi khiến người cùng ngồi với tôi lúc đó đang ngó về phía cửa quay lại nhìn tôi. Bây giờ tôi sẽ giam hắn ở ngoài 5 phút. Hartley thốt lên, cô không phản đối chứ? Không, ông có thể giam hắn ở ngoài cả đêm cho tôi. Tôi đáp, ông cứ làm như thế đi, tra chìa khóa và cài thêm vào, đừng cho hắn vào. Ông làm xong việc đó trước khi người khách quý của ông ra tới mặt tiền. Rồi ông mang chiếc ghế của mình sang mé bên kia bàn, cúi người trên thành ghế và giỏi tìm trong mắt tôi sự đồng tình với mối căm thù cháy rực trong mắt ông, cá bộ dạng lẫn tình cảm của ông ta đều giống một kẻ xác nhân nên ông không thể kiếm được sự đồng tình thực sự của tôi, song tôi cũng phát hiện ra chút gì đó đủ để khuyến khích ông nói thẳng ý định của mình. "Cô và tôi," ông nói, "mỗi người đều có một món nợ lớn phải thanh toán với tên đứng ngoài kia. Nếu cả hai ta đều không hèn nhát thì ta có thể phối hợp để dứt điểm cho xong. Lẽ nào cô cũng mềm yếu như anh trai cô? Lẽ nào cô lại vui lòng chịu đựng đến cùng?" không cố gắng báo thù lấy một lần. "Ôi, bây giờ thì tôi ớn chịu đựng rồi." Tôi đáp, "Tôi sẽ sung sướng nếu trả đũa được mà không tác hại trở lại đến bản thân, nhưng gian lận và bạo lực là con dao hai lưỡi đấy, nó gây thương tích cho người sử dụng nặng hơn cho kẻ địch." "Không, gian lận và bạo lực là một sự trả lời đích đáng đối với gian lận và bạo lực." Hadley kêu lên, "Cô Hawkcliff Tôi sẽ không yêu cầu cô làm gì, mà chỉ ngồi im, giả cầm giả điếc. Trả lời cho tôi đi nào, cô có thể làm được như thế không? Tôi chắc chắn là cô cũng sẽ vui thích như tôi. Được chứng kiến sự kết liễu cuộc đời của tên quỷ dữ đó, nó sẽ giết chết cô, trừ khi cô cao tay hơn nó, và nó sẽ làm tôi khuynh gia bại sản. Trời tru đất diệt tên côn đồ quỷ quyệt ấy, nó gõ cửa cứ như là nó đã là ông chủ ở đây. Cô hãy hứa là ngậm miệng, và trước khi cái đồng hồ này điểm chuông, bây giờ là một giờ kém 3 phút, cô sẽ được giải phóng. Rồi ông ta lấy từ trong ngực ra cái khí cụ tôi đã tả cho chị nghe trong thư trước, gia định tắt nến, nhưng tôi giật lấy cây nến, nắm chặt cánh tay ông. Tôi sẽ không ngậm miệng đâu, tôi nói, ông không nên đụng đến hắn, cứ để nguyên cửa đóng và lặng yên. Không, tôi đã hạ quyết tâm và thề có Chúa, tôi sẽ thực hiện quyết tâm ấy, con người tuyệt vọng ấy kêu lên. Tôi sẽ làm ơn cho cô, dù cô không muốn và đem lại công lý cho Helton, và cô không cần phải đau đầu tìm cách che chở cho tôi. Catherine mất rồi, những người còn sống chẳng ai thương tiếc tôi hoặc xấu hổ gì tôi cả, dù tôi có tự cắt cổ ngay bây giờ và đã đến lúc kết thúc đi cho rồi. Tôi có càng cũng bằng thừa, khác nào đánh giật với một con gấu hoặc nói lý với một người điên. Tôi chỉ còn mỗi cách là chạy đến cửa sổ mắc cáo và báo cho kẻ mà ông định hạ sát biết số phận đang chờ hắn. Tốt hơn là anh nên đi tìm nơi nào khác tạm trú đêm nay đi. Tôi thốt lên, giọng có phần đắc thắng. Ông answer định bắn anh đấy, nếu anh cứ khăng khăng tìm cách giao. Tốt hơn là cô hãy mở cửa đi, đồ... Hắn đáp, gọi tôi bằng một từ mỉ miều mà tôi không muốn nhắc lại làm gì. Tôi chẳng dây vào đâu, cứ vào mà ăn đạn nếu anh thích, tôi đã làm bổn phận của mình rồi. Nói rồi, tôi đóng cửa sổ và trở về chỗ bên lò sửa. Khả năng giả dối quá kém, tôi không thể giờ lo âu về mối nguy hiểm đe dọa hắn. Onser rủa tôi dữ dội. Khẳng định rằng tôi vẫn còn yêu tên khốn kiếp ấy và nhiếc tôi bằng đủ mọi thứ tên vì sự hèn mạc tôi vừa bộc lộ. Còn tôi, trong con tim thầm kín và lương tâm không bao giờ trách cứ tôi về điều đó. Tôi nghĩ thật phúc cho ông ta biết mấy nếu Heathcliff giải thoát cho ông khỏi kiếp khổ cực và thật là phúc cho tôi nếu ông cho Heathcliff về cái nhà mồ đích thị dành cho hắn. Trong khi tôi ngồi ấp ủ những suy nghĩ ấy, thì cái cửa sổ hai cánh đằng sau tôi bị Hevcliff dán mạnh một đòn, sập xuống sàn nhà, và bộ mặt đen đúa của hắn hầm hầm nhìn qua đó. Chấn sông quá sát nhau khiến cho hắn không lách dài qua được, và tôi mỉm cười, khoái trá tưởng mình an toàn. Tóc và quần áo hắn trắng những tuyết, hàm răng nhọn ăn thịt người của hắn nghe ra gì rét và tức giận, long lanh trong bóng tối. Isabella, để cho tôi vào, kéo rồi tôi sẽ làm cho cô phải hối hận đấy. Hắn gầm lên, nói theo giọng của George F. Nhưng tôi không thể phạm tội giết người. Tôi đáp, ông Heidly đang đứng canh với một con dao và một khẩu súng nạp đạn sẵn rồi đó. Để cho tôi vào lối cửa bếp, mau lên! Hắn nói, Heidly sẽ tới đó trước âm Tôi đáp, tình yêu của anh hóa ra cũng soàn thật, không chịu nổi một cơn mưa tuyết. Chúng tôi được anh tha cho ngủ yên chừng nào trăng mùa hè còn sáng, nhưng vừa có một cơn gió mùa đông trở lại là anh đã chạy vội về tìm chỗ trú. Help Cliff, nếu tôi ở địa vị anh thì tôi sẽ đến nằm trên mộ chị ấy và chết như một con chó trung thành. Cõi trần này giờ đây chắc hẳn là chẳng còn gì đáng sống nữa phải không? Anh đã khiến tôi đinh ninh rằng, Catherine là tất cả niềm vui của đời anh mà. Tôi không thể tưởng tượng làm sao anh lại nghĩ đến chuyện tiếp tục sống sau khi mất chị ấy. Nó ở đấy, phải không? Người cùng hội cùng thuyền với tôi kêu lên, chạy bổ đến lỗ hỏng. Nếu tôi đưa tay ra được, tôi có thể bắn trúng nó. Elena, tôi e rằng chị sẽ cho tôi là thật sự độc ác. Nhưng chị không hiểu hết mọi sự, cho nên chị chớ dội phán xét. Tôi sẽ không chịu giúp đỡ hoặc tiếp tay cho một mưu đồ nào, dù là để sát hại hắn vì bất cứ cái gì. Nhưng cầu mong hắn chết thì ắt là có. Và do đó tôi thất vọng ghê gớm, bủng rủng khiếp sợ vì hậu quả những lời chọc tức của tôi. Khi hắn lao cả người vào, chộp lấy vũ khí của Onser giật ra khỏi tay ông. Đạn nổ và con dao bị lò xo làm bật trở lại, phập vào tay chủ nhân của nó. Hagrid dùng sức kéo nó ra, cứa toạt cả thịt hai ly trên đà dao lướt qua, và đúc cái khí giới rồng rồng máu vào trong túi. Rồi hắn lấy một tảng đá nệnh sập dắt ngăn giữa hai cửa sổ và nhảy vào. Đối thủ của hắn đã ngã, bất tỉnh nhân sự vì đau quá, và vì máu xối ra từ một động mạch hay một tĩnh mạch lớn. Rồi tên công đồ đá và dẫm lên, liên tiếp đập đầu ông vào những phiến đá lát. Đồng thời một tay nắm lấy tay tôi, ngăn không cho gọi trưa chép. Hắn vận dụng đức hy sinh siêu phàm để tự kèm giữ không kết liễu đời ông ta hoàn toàn, nhưng cuối cùng thở không ra hơi, hắn ngừng tay và kéo cái thân hình rành rành là bất động lên chiếc ghế tủ. Ở đó, hắn xé tay áo ngoài của Onser bằng dối trá vết thương một cách thô bạo, vừa làm vượt hạt nhổ và chửi rủa cũng hung hãn như khi dung chân đá lúc nãy. Được thả ra, tôi không để mất một giây, chạy đi tìm lão đầy tới già. Lần lần, dở nhẽ ra câu chuyện tôi kể vội kể vàng, lão hớt hải bổ xuống dưới nhà, thở hồng hộp khi nhảy hai bậc một xuống. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Thế này này, Health Cliff gầm lên, chủ của lão điên rồi, và nếu hắn còn đậu được đến một tháng nữa thì tôi sẽ phải cho hắn vào nhà thương điên. Quỷ quái làm sao, lão lại cài chặt cửa để tôi phải đứng ngoài, hả cái con chó già rụng hết răng kia, đừng có đứng đó mà lẩm bà lẩm bẩm nữa, lại đây, tôi không hơi đâu mà chăm sóc cho hắn đâu, lau sạch cái của nợ này đi, và cẩn thận kéo cây nến của lão bắn tuế lửa vào đây, và nửa cái vũng nước này là rượu mạnh đó, vậy ra là, là ông đã ám sát cậu ấy hả? Trù kêu lên dơ tay và trợn tròn mắt kinh hãi Có bao giờ, có bao giờ tôi thấy cảnh tượng như thế này đâu, cầu chúa. Hellcrip đẩy lão khuyệu gối xuống giữa dũng máu và quẳng một cái khăn cho lão. Nhưng thay vì bắt tay vào lau khô chỗ ấy, lão chắp tay bắt đầu đọc một bài kinh khiến tôi phì cười vì câu kệ kỳ cục trong đó. Tôi ở trong tâm thái lì ra, không kích động nổi. Thực tế tôi đã trơ trơ ra như một tội phạm, đến lúc đứng dưới chân giá treo cổ. Ồ, ta quên mất ngươi, tên Cường Bạo nói, ngươi phải làm việc này, phải quật cổ ngươi xuống, ngươi âm mưu với hắn định hại ta phải không, đồ rắn độc. Này, đây là công việc hợp với ngươi đó. Hắn lắc người tôi đến khi răng tôi da vào nhau lập cập, và dúi xuống bên cạnh George F. Lão này vẫn kiên định tụng niệm cho xong, rồi đứng dậy thề sẽ đi ngay sang ấp. Ông Linh tên là quan Tòa. Đành rằng vợ ông vừa chết, nhưng dù có mất đến 50 giờ ông cũng phải điều tra vụ này. Lão khăng khăng với quyết tâm của mình, đến nỗi Hellgriff cần ép chính tôi phải mở miệng, tóm tắt lại những gì đã xảy ra. Hắn đứng cao sừng sững trấn áp tôi, hỗn hển thở ra đầy ác ý, trong khi tôi miễn cưỡng tường thuật sự việc đáp lại những câu hỏi của hắn. Phải giấc giả lắm tôi mới thuyết phục được lão già rằng Hellcliff không phải là kẻ chủ động tấn công, nhất là vì ép được tôi trả lời cũng không phải chuyện dễ. Dù sao đi nữa, Onser cũng sớm làm cho lão tin rằng ông vẫn còn sống. Rudev bèn dội dàng cho ông uống một liều rượu thuốc, nhờ đó, chủ lão hồi tỉnh lại và cử động được. Hellcliff nắm chắc đối thủ của mình không hề biết đã bị đối đãi như thế nào trong khi bất tỉnh. Bèn đổ tại ông ta say mềm đến độ mê sản, và nói hắn không thèm để ý đến thái độ tồi tệ của ông nữa, mà quyên ông nên đi nằm. Tôi mừng rỡ thấy hắn đi khỏi sau khi ban phát lời quyên xác đáng ấy. Hạch Ly nằm dài trên sàn trước lò sưởi tôi về phòng riêng ngỡ ngàng thấy mình thoát nạn dễ dàng như vậy. Sáng nay, khi tôi xuống nhà, khoảng nửa tiếng trước lúc trưa, ông Onser đang ngồi cạnh bếp lửa ốm nguy kịch. Tên hôn thần của ông cũng gầy rọc và tái nhợt gần như ông, đứng tựa vào lò sưởi Cả hai xem chừng đều không thiết ăn, và sau khi đã đợi đến lúc tất cả các món ăn trên bàn nguội lạnh, tôi bắt đầu ăn một mình. Không có gì ngăn tôi ăn ngon lành, và tôi nghiệm thấy một thứ cảm giác thỏa mãn bề trên khi thi thoảng liếc nhìn những đồng bạn trầm lặng của mình, cảm thấy sự thoải mái của một lương tâm yên ổn trong tôi. Ăn xong, tôi đánh bạo là một điều mạo mũi khác thường, lại gần lò sưởi đi vòng quanh ghế ngồi của ông sơ và quỳ vào góc bên cạnh ông. Heathcliff không nhìn về phía tôi và tôi ngước lên ngắm diện mạo hắn một cái, gần như là táo tợn. Cơ hồ, gương mặt ấy đã biến thành đá, tráng hắn, mà có lúc tôi đã từng cho là rất mực trượng phu, nhưng giờ đây lại thấy đến là ma quái, dẫn lên một bóng mây nặng nề. Cặp mắt mãn xà gần như tắt ngấm gì mất ngủ, và có lẽ gì khóc nhiều nữa. mi mắt hắn lúc ấy vẫn còn ướt, đôi môi hắn nét dĩu cợt, độc ác, đã dắn đi, miếm chặt trong một vẻ buồn khôn tả. Giá đó là một người khác tôi ác đã che mặt trước nỗi đau đớn như vậy, nhưng đây lại là hắn, nên tôi thấy mãn nguyện, và mặc dù sỉ nhục một kẻ thù đáng ngã là điều đê tiện. Tôi vẫn không thể bỏ lỡ cơ hội này để phóng một mũi tên. Phúc yếu đuối của hắn là lúc duy nhất tôi có để hưởng cái khoái cảm lấy oán trả oán. Xấu hổ! Xấu hổ cho cô! Tôi ngắt lời, cứ như là cả đời cô chưa bao giờ cô mở một cuốn kinh thánh đấy. Nếu Chúa bắt kẻ thù của ta đau khổ, như thế ắt phải là đủ cho ta rồi. Bồi thêm vào sự hành hạ của chúa vừa là nhỏ nhiên vừa là ngạo ngược đấy cô ạ Ừ nóii chung thì tôi công nhận là thế chị ơi tôi nói tiếp nhưng có nỗi thống khổ nào dáng lên hẹp làm tôi thỏa mãn được nếu tôi không góp một tay vào đó thà rằng hắn đau khổ ít hơn miễn sao những đau đớn ấy là do tôi gây nên và hắn biết chính tôi gây nên Ôi món nợ của tôi đối với hắn mới lớn làm sao Tôi chỉ có thể hi vọng tha thứ cho hắn với một điều kiện duy nhất, đó là nếu tôi có thể ăn miếng trả miếng đích đáng từng đòn một, mỗi quạng đau trả bằng một quạng đau, dán hắn xuống ngang tầm tôi. Vì hắn là kẻ gây xúc phạm trước nên cần làm cho hắn phải cầu xin tha thứ trước, rồi thì, à, chị lên ạ rồi sau đó tôi có thể tỏ ra đại lượng đôi chút nhưng hoàn toàn không có chút khả năng nào để tôi được báo thù, và do đó tôi không thể tha thứ cho hắn. Hạch muốn uống nước, tôi đưa cho ông một cốc và hỏi hiện trạng ông ra sao. Không ốm đến mức tôi cầu ước. Ông ta đáp, nhưng trừ một bên cánh tay, mỗi một phần trên người tôi đều đau nhừ, như thể tôi đã đánh nhau với cả một bầy quỷ vậy. Phải, chẳng có gì là lạ. Tôi nhận xét tiếp. Dạo trước Catherine thường khoe, chị ấy là lá mộc che cho thân thể ông, ý nói rằng một số người không dám đánh ông vì sợ Phật ý chị. Cũng may mà con người ta khi đã nằm dưới mồ rồi, thì không cách nào trở dậy được thực sự, nếu không thì đêm qua, chị ấy đã có thể chứng kiến một cảnh kinh tởm. Ông có bị thâm tím và rách da rách thịt ở ngực, ở vai không? Tôi không biết, ông đáp, nhưng cô định nói gì vậy? Nó dám đánh tôi khi tôi đã ngã ngớt sao? Hắn dẫm lên người ông, đá ông và đập đầu ông xuống đất. Tôi thì thào. Mồm miệng hắn chảy nước miếng thèm cắn xé ông bởi vì hắn chỉ có nửa phần người, thậm chí không được thế. Còn bao nhiêu là quỷ hết đấy. Ông sơ ngước lên như tôi nhìn vào mặt kẻ thù chung của chúng tôi. Đắm trong đau khổ, hắn dường như vô cảm với mọi thứ xung quanh. Càng đứng lâu, những suy nghĩ của hắn càng làm lộ rõ vẻ hắc ám trên mặt hắn. Ôi, nếu Chúa cho tôi đủ sức mạnh để bóp chết nó trong phút lâm chung, chỉ cần thế thôi, tôi sẽ vui sướng mà xuống địa ngục. Hạt ly nôn nóng rên lên, quàng quại đứng dậy, để rồi lại rơi phịch xuống, tuyệt vọng, tin chắc mình không đủ sức để giao tranh. Không, ông ta giết một trong hai anh em ông là đủ rồi. Tôi lớn tiếng nhận xét. Ở ấp, ai cũng biết là nếu không có ông Heathcliff, thì em gái ông giờ đây ắt vẫn còn sống. Xét cho cùng, được ông ta căm ghét còn hơn là được ông ta yêu. Khi tôi nhớ lại trước kia, chúng tôi hạnh phúc biết bao, Catherine hạnh phúc biết bao trước khi ông ta đến, thì tôi sẵn sàng nguyền rũa cái ngày ấy. Rất có thể Heathcliff nhận thấy sự thật của điều vừa nói ra hơn là tinh thần của người nói. Sự chú ý của hắn bùng dậy, tôi thấy thế vì nước mắt hắn chảy lã chả xuống đống tro và hắn nghẹn ngào thở dài. Tôi nhìn chồng chọc vào hắn, cười thành tiếng. Hai cửa sổ địa ngục tối sầm chợt lé lên một lúc về phía tôi. Tuy nhiên, con quỷ thường nấu trong đó, nhìn ra lúc này mờ đục và đắm trong nước mắt, đến nỗi tôi chẳng sợ gì mà không đánh liều cười dẻo thêm một miếng nữa. Đứng dậy đi và xéo cho khuất mắt ta. Kẻ đang khóc rồng nói, chỉ ít tôi cũng đoán là chính hắn thốt ra những tiếng đó, mặc dù giọng hắn thật khó mà nhận ra. Tôi xin ông thứ lỗi, tôi đáp, nhưng tôi cũng yêu Catherine và anh trai chị ấy cần được chăm sóc. Điều này tôi sẽ gì chị ấy mà đảm nhiệm. Nay chị ấy chết rồi, tôi nhìn thấy chị ở nơi Hartley. Mắt của Hartley hệt như mắt chị ấy. Nếu ông đã không tìm cách định khoét nó ra, đánh nó tím bầm thế kia, và chị... Đứng dậy đi, đồ ngu ngốc khốn kiếp, kẻo ta giảm chết bây giờ. Hắn kêu lên và làm một động tác khiến tôi cũng phải có một cử chỉ ứng phó. Nhưng mà... tôi nói tiếp, lấy tư thế sẵn sàng chạy trốn. Dí như chị Catherine tội nghiệp đã tin ông mà khoác lấy cái danh hiệu lố bịch đáng kinh và đồi bại là bà Healthgriff thì hắn chị cũng sớm phô ra một hình ảnh tương tự. Chị ấy ác chẳng lặng lẽ chịu đựng hành vi gớm gút của ông, nỗi khinh ghét và ghê tẩm của chị, tất phải biểu lộ ra thành tiếng. Lúc ấy, chắn ngang giữa tôi với hắn là lưng cái ghế tủ và người ông Onser, cho nên thay vì cố dưng tay ra đánh tôi, hắn dỡ lấy một con dao ăn trên bàn và ném vào đầu tôi. Nó trúng vào dưới tay tôi, ngắt đứt câu tôi đang nói. Rút nó ra, tôi nhảy dọt ra cửa và phóng một câu châm chích khác mà tôi hy vọng sẽ cắm sâu hơn mũi dao nọ. Dây phút cuối cùng, tôi thoáng thấy hắn điên cuồng lao tới nhưng bị ông chủ nhà ôm ghi giữ lại. Cả hai xoắn chặt lấy nhau, ngã lăn trên sàn trước lò sưởi. Chạy qua nhà bếp, tôi bảo Trudev cấp tốc đến chỗ chủ lão. Tôi xô ngã heo tên đang treo một lứa chó con vào lưng một chiếc ghế ở giữa lối cửa ra vào. Và sung sướng như một linh hồn thoát khỏi ngục rửa tội, tôi trồm trồm nhảy, giọt chạy như bay xuống con đường dốc. Rồi, rời bỏ những khúc đường ngoan ngoèo, tôi lao thẳng qua đồng hoang, lăn qua các bờ đắp, lội qua các đầm lầy. Thực tế, tôi xăm xăm hướng về ánh hải đăng của ấp Tars vậy, và tôi thà bị đẩy xuống địa ngục đời đời, còn hơn phải một lần nữa ở dưới mái đồi gió hú, dù chỉ là một đêm. Isabella ngừng lời và uống một chén trà. Rồi cô đứng dậy, nhờ tôi đội mũ, quàng chiếc khăn Sam lớn mà tôi đã mang tới. Bỏ ngoài tay mọi lời tôi khẩn cầu cô ở lại thêm một giờ nữa. Cô trèo lên một chiếc ghế, hôn ảnh Edgar và Catherine, tạm biệt tôi cũng bằng một cái hôn, rồi đi xuống chỗ đậu xe, theo sau là con Fanny, sủa cuốn cuồng mừng được gặp lại cô chủ. Cô đi biệt từ đó, không bao giờ trở lại thăm dùng này. Nhưng cô và cậu chủ tôi đã viết thư cho nhau đều đặn khi tình hình ổn định hơn. Tôi chắc trú quán mới của cô ở phía nam gần Luân Đôn Ở đó, mấy tháng sau khi chạy trốn, cô sinh một con trai đặt tên là Linton. Và ngay từ đầu, cô biết đó là một đứa bé quặc quẹo hay hờn Ông Hellcliffe, một hôm tôi gặp trong làng. Hỏi cô ở đâu? Tôi không chịu nói. Y bảo cái đó không quan trọng, có điều cô phải coi chừng chớ có đến với anh trai. Cô không được ở đấy, nếu không chính Y sẽ lại bắt cô về. Mặc dù tôi không thông báo gì hết, Y vẫn dò hỏi qua một gia nhân nào đó, khám phá ra cả chỗ ở lẫn việc cô đã có con. Tuy nhiên, y không quấy rời cô, cho rằng sở dĩ y bỏ qua như vậy là do ghét cô, và cô có thể cảm ơn mối ác cảm đó. Y thường hỏi về đứa bé khi gặp tôi, và khi nghe nói tên nó, y mỉm cười nham hiểm nhận xét, họ muốn tôi ghét cả nó nữa phải không? Tôi nghĩ họ không muốn ông biết chút gì về nó. Tôi trả lời, nhưng khi tôi cần nó, tôi sẽ có nó, y nói, họ có thể tin là thế. May thay, mẹ nó chết trước khi tới cái lúc đó, khoảng 13 năm sau khi Catherine từ trần, khi linh tên 12 tuổi hoặc hơn chút đỉnh. Ngày hôm sau cuộc đến thăm bất ngờ của Isabella, tôi không có dịp nào nói cho cậu chủ biết, cậu tránh trò chuyện, dàn chẳng có bụng nào để bàn luận chuyện gì. Đến khi tôi khiến được cậu chịu nghe, tôi thấy cậu hài lòng được biết em gái đã bỏ chồng, cái kẻ mà cậu căm ghét tới một độ dữ dội, hầu như ngược hẳn với bản chất nhu mì của cậu. Mối ác cảm của cậu sâu và nhạy đến nỗi cậu tránh đi đến bất cứ nơi nào cậu có thể gặp, hoặc nghe nói đến hẹp griff, đau buồn, cộng với sự căm ghét đó, biến cậu thành một người ẩn giật hoàn toàn. Cậu từ bỏ chất trách quan tòa, thậm chí thôi không đi nhà thờ nữa. Tránh giao làng trong mọi dịp và sống một cuộc đời hoàn toàn biệt lập trong đất, giường của mình. Thẳng hoặc mới đi dạo một mình trên đồng hoang, tới thăm mộ vợ, phần lớn vào buổi chiều hoặc sáng tinh mơ khi chưa có ai khác tha thẩn tản bộ ngoài trời. Nhưng cậu quá nhân hậu nên không đến nỗi phải chịu hoàn toàn bất hạnh lâu dài. Cậu không cầu cho hồn Catherine năng đến với mình. Thời gian đem lại sự cam chịu và một nỗi buồn dịu ngọt hơn cả niềm vui thông thường. Cậu hồi nhớ mỡ với tình yêu nồng nàng âu yếm và lòng đầy hy vọng thiết tha, hướng tới cõi tốt đẹp hơn mà cậu không chút nghi ngờ gì là mỡ đã về đó. giá lại, cậu vẫn còn niềm an ủi và những tình cảm yêu thương trên cõi trần này. Trong một vài ngày như tôi đã nói, Cậu dường như không màng tới đứa bé còi cọc kế tục người quá cố. Sự lãnh đạm ấy tăng nhanh như tuyết tháng tư, và trước khi đứa bé tí tẹo bibo được tiếng, hoặc chập chững được một bước, nó đã chuyên quyền ngự trị trái tim cậu. Nó được đặt tên là Catherine, nhưng không bao giờ cậu gọi tên nó trọn vẹn cũng như trước kia cậu không bao giờ gọi Catherine mẹ bằng cái tên tắc, tức Cathy. Có lẽ bởi vì Heathcliff thường quen gọi như thế. Đứa bé bao giờ cũng được cậu gọi là Cathy để phân biệt với mẹ nó, mặt khác cũng để dán liền với mợ ấy. Và tình thương yêu của cậu nảy sinh từ mối quan hệ đó của nó với mợ nhiều hơn là do nó là con đẻ của cậu. Tôi thường hay so sánh cậu với Hartley Onser và bối rối không thể giải thích được thỏa đáng tại sao hành vi của họ lại trái ngược nhau đến thế trong những hoàn cảnh tương tự. Cả hai đều là những người chồng yêu vợ tha thiết. Và cùng rắn bó với con, có điều tôi không thể hiểu làm sao cả hai lại không cùng chọn một con đường, dù tốt dù xấu. Nhưng tôi nghĩ trong bụng, Hartley bên ngoài có vẻ cứng rắn hơn, buồn thay lại tỏ ra là kẻ kém cỏi và yếu đuối hơn. Khi con tàu của ông ta bị nạn, thuyền trưởng đã bỏ vị trí, và thủy thủ đáng lẽ sáng sức cứu tàu thì lại xô nhau náo loạn gây hỗn độn, khiến con tàu bất hạnh không còn chút hy vọng thoát nạn. Trái lại, Limton là biểu hiện lòng can đảm, chân chính của một tâm hồn chính trực và trung thành. Cậu tin tưởng Chúa, và Chúa đã mang lại an ủi cho cậu. Một người hy vọng, còn người kia tuyệt vọng. Mỗi người chọn số phận của riêng mình. Và theo đúng lý, tất cả phải chịu đựng người nào phận nấy. Nhưng thưa ông lốc hút, ông chẳng cần nghe tôi luận về đạo lý làm gì. Tất cả những điều này, rồi ông cũng có thể sẽ nhận định như tôi. Chí ít, ông cũng nghĩ rằng tôi sẽ nhận định lấy. Đằng nào cũng vậy thôi. Cái kết thúc của Onser cũng đúng như người ta có thể dự đoán. Nó theo sát cái chết của em gái ông. Cách nhau có 6 tháng. Ở ấp, chúng tôi không hề được nghe kể rành rọt lắm về tình trạng của ông trước khi chết. Tất cả những gì tôi được biết là vào dịp đến giúp chuẩn bị tang lễ. Người đến báo tin cho chủ tôi là ông Kenneth. Này Nelly, ông nói trong khi phóng ngựa vào sân một buổi sáng, quá sớm khiến tôi không khỏi hốt hoảng, linh cảm ngay một tin chẳng lành. Bây giờ đến lượt chị đấy. Đến lượt chị và tôi để tan đấy. Chị có biết lần này ai bỏ chúng ta ra đi không? Ai đấy? Ai? Tôi bối rối hỏi. cha chị đoán thử xem. Ông ta vừa đáp vừa xuống ngựa và ngoắt dây cương vào cái mốt cạnh cửa. Hãy kéo giặt áo tập về lên đi. Tôi dám chắc chị cần làm cái động tác ấy đấy. Chắc chắn là không phải ông Hellcliff chứ. Tôi kêu lên. cha làm như chị thừa nước mắt khóc hắn ta đó hả ông Doctor tờ nói không heo clip là một gã trai trắng dẽo dai trong hắn hôm nay tươi hơn hớn vậy đó Tôi vừa gặp hắn xong hắn nhanh chóng lại ra lại thịt từ khi mất người bạn đời rồi Vậy là ai ông che tôi sốt ruột nhắc lại hayly onơ ông bạn cố trì Harly của chị ông đáp do bạn tán gỗ ác khẩu của tôi. Mặc dù thời gian dài vừa rồi anh ta quá bừa bãi, theo ý tôi, đó, tôi đã bảo là chúng ta phải nhỏ nước mắt mà, nhưng hãy bình tâm, anh ta chết đúng với tính cách của mình, say tích cung thang. Tội nghiệp cho anh chàng, tôi cũng thương tâm lắm, người ta không thể không thấy nuối tiếc một người đồng hành cũ, mặc dù anh ta có những ngón tệ hại nhất mà con người có thể tưởng tượng được, và chơi xỏ tôi nhiều vô. Hình như anh ta vừa mới 27 thôi, bằng tuổi chị đấy. Ai mà nghĩ anh ta với chị sinh cùng một năm chứ? Tôi thú thật, đòn này đối với tôi nặng hơn cơn bàng hoàng do cái chết của Mở Linton. Những liên tưởng xa xưa cứ lẫn quẩn không rời tâm tưởng tôi. Tôi ngồi xuống chỗ cổng và khóc như một người cùng máu mũ, đề nghị ông Kenneth bảo một gia nhân khác đưa vào chỗ cậu chủ. Tôi không thể không suy gẫm về câu hỏi. Không biết ông ta có được chết nhẹ nhàng không? Muốn làm gì thì làm, ý nghĩ đó vẫn quấy rầy tôi. Nó dài dẳng khó chịu đến nỗi tôi phải quyết định xin phép sang đồi gió hú, giúp một tay vào, làm tròn bổn phận cuối cùng với người quá cố. Cậu Linton hết sức ngại ngần, không muốn cho đi, nhưng tôi biện hộ hùng hồn cho hoàn cảnh không bạn bè, không người thân của Hartley, và tôi nói ông chủ cũ, đồng thời là anh em sữa của tôi. Cũng có quyền được tôi phục vụ không kém gì bản thân cậu. Ngoài ra, tôi nhắc cậu nhớ rằng thằng nhỏ heo tên là cháu ruột cậu, và vì nó không còn họ hàng nào gần hơn, cậu phải sắm dai người dám hộ nó. Cậu nên, và có nhiệm vụ phải điều tra xem, tài sản để lại như thế nào. Kiểm tra các cổ phần của ông anh vợ nữa. Nay cậu chưa có điều kiện lo liệu những vấn đề ấy, nhưng cậu bảo tôi nói với luật sư của cậu, và cuối cùng cho phép tôi đi. Luật sư của cậu cũng lại là của Onser, tôi vào làng và đề nghị ông ta cùng đi với tôi. Ông ta lắc đầu và khuyên không nên dây với Heathcliff, quả quyết rằng nếu để lộ sự thật, Helton sẽ rơi vào tình trạng chẳng khác gì một thằng ăn mày. Bố nó chết trong nợ nần, ông nói, tất cả tài sản bị cầm cố, và lối thoát duy nhất cho kẻ thừa kế tự nhiên là tạo cho nó một cơ hội kêu gợi chút quan tâm nào đó. Trong trái tim người chủ nợ Để ông ta có thể sẵn sàng khoan dùng với nó Khi tới đồi Tôi giải thích tôi đến lo liệu Cho mọi sự tiến hành tương tức Trưa Coi bộ khá buồn Tỏ ý hài lòng thế tôi có mặt Ông Hercliffe thì bảo Chẳng cần đến tôi Nhưng tôi có thể ở lại Và thu xếp việc an tán nếu tôi muốn Đúng ra Y nhận xét Thi hài của cái anh chàng điên dại này Phải đem chôn ở ngã tư đường Chẳng cần nghi lễ gì hết Chú thích: Giao ấy ở vùng này và một số vùng khác ở nước Anh có tục lệ chôn những người tự tử về đêm ở những ngã ba ngã tư đường. Người chết được đặt xuống một cái hố đào ngay giữa đường, rắc vôi bột rồi phủ đất lên. Hết chú thích. Vào chiều hôm qua, tôi tình cờ rời anh ta khoảng 10 phút, và trong khoảng đó, anh ta then chặt hai cửa chính không cho tôi vào nhà, rồi cố tình uống rượu suốt đêm cho đến chết. Sáng nay chúng tôi phá cửa xông vào, vì nghe thấy anh ta ngáy như ngựa. Và đó, anh ta nằm ền trên ghế tủ, có lột da cũng không dám đánh thức nổi. Tôi cho tìm Kenneth, ông ta đến nhưng không kịp. Cái con vật ấy đã biến thành xác thối rồi, chết đứa đường lạnh cứng, cho nên chỉ phải thừa nhận rằng chẳng cần phải ôm sòm gì về anh ta nữa, vô ích thôi. Lão đầy tớ già xác nhận những lời ấy, nhưng lào bầu Tôi những muốn chính ông đi tìm bác sĩ còn hơn, giá tôi mà trăm năm cho cậu chủ thì còn tốt hơn ông ấy nhiều, và khi tôi đi khỏi thì cậu đâu đã chết. Tôi nhất mực đòi hỏi tang lễ phải tử tế. Hellcrick bảo, trong việc này tôi cũng có thể làm theo ý mình, có điều ý muốn tôi nhớ rằng tiền chi cho toàn bộ công chuyện này là từ trong túi y mà ra. Y giữ một thái độ rắn rỏi thản nhiên, chứng tỏ không vui mà cũng chẳng buồn. Có chăng nó chỉ biểu hiện sự thỏa mãn của một trái tim sắt đá khi thấy một công việc khó khăn được thực hiện thành công. Thực vậy, có lúc tôi đã nhận thấy một cái gì như hả hê đắc chí trong diện mạo của Y. Đúng khi người ta khiên áo quang ra khỏi nhà, Y đã giả dối sắm dai một người chịu tan. Trước khi cùng Helton đi theo linh cửu, Y nhắc thằng bé bất hạnh lên bàn, lầm rầm với vẻ khoái trá kỳ lạ. Nào, chú bé xinh xắn, bây giờ mày là của tao. Để rồi xem, cái cây này nó cong queo giống như cây nọ không, khi dẫn một ngọn gió ấy dặn xoắn nó. Thằng bé hồn nhiên nghe thấy thế lại thích, nó nghịch những chòm tóc mai dài của Heffreeft và vuốt má Y. Nhưng tôi đoán được ý nghĩa những câu nói ấy và gây gắt nhận xét. Thằng đế này phải về bên ấp với tôi ông ạ nó hoàn toàn không thuộc về ông, trên đời này không có gì ít dính dáng đến ông hơn nó. Linton nói vậy hả? Y hỏi, tất nhiên cậu ấy đã ra lệnh cho tôi đem nó về. Tôi đáp, được thôi, gã côn đồ nói, bây giờ chúng ta chưa tranh cãi vấn đề này dội, nhưng tôi có ý muốn tập vợt nuôi một đứa bé. Vậy hãy báo cho chủ chị biết là, nếu hắn ta định lấy nó về, thì tôi phải thay thế bằng thằng nhỏ của tôi vậy. Tôi không cam kết sẽ không tranh chấp heo tên, nhưng tôi chắc chắn sẽ mang được đứa kia về. Nhớ nói với hắn như thế nhé. Lời nói bóng gió ấy đủ trói tay tôi. Khi về nhà, tôi nhắc lại đại ý như vậy, và Edgar Linton từ đầu vốn đã ít quan tâm đến vấn đề ấy, không nói đến chuyện can thiệp nữa. Tôi không biết rằng giá cậu muốn thì cậu đã có thể đạt được bất kỳ kết quả nào. Người khách trọ giờ đây đã thành chủ nhân của đồi gió hú. y nắm chắc quyền sở hữu và chứng minh với viên đại tụng. Ông này lại chứng minh với cậu Linton rằng Onser đã cầm cố đến từng thước đất của mình lấy tiền thỏa mãn cái máu mê cờ bạc. Còn E. Hellcliffe là chủ nợ. Thành thử ra heo tên, đáng lẽ bây giờ là bậc phong lưu mã thượng số 1 trong vùng lại bị dồn vào thế hoàn toàn phụ thuộc kẻ thù cố cựu của cha mình. Sống trong nhà của chính mình như một tên đầy tớ không công, hoàn toàn không thể tự khôi phục quyền lợi, vì chẳng có ai là thân thích bạn bè, lại không hề biết rằng mình bị thiệt hại đủ đường.